Uh, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3 của uh, cậu tẩy đi mến uh, chúng ta đã thấy rằng là ở cái tập 2 thì đã thấy rất nhiều những cái con ma quỷ uh, ma quỷ của quốc tế. Đúng không ạ? Nó cũng rất là kỳ quái thì chúng ta sẽ cùng xem xem là cái cuối cùng thì cậu có lấy lại được hồn cho mờ hồng hay không. Họ sẽ còn phải đối đầu với những uh, Điều gì nữa Các bạn hãy nhớ uh, ấn vào nút uh, Like nút chia sẻ Để ủng hộ Atun và ủng hộ tác giả hạ cơ Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Và đừng quên ủng hộ Atun sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Móc câu năng mới Thơm ngon bổ rẻ Phù hợp với mọi đối tượng Ngoài ra còn có kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% Rất phù hợp cho anh chị em ăn uh, Khi mà đang thưởng thức trà Chầm chéo chuẩn bị tê bắt, không cần mở, cũng thấy nó thơm. Nhà tôi bây giờ lúc nào, chỗ nào cũng thấy mùi chầm chéo nữa, thơm khắp nhà. Các bạn có thể là vào trong shop ở profile để lựa chọn sản phẩm hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để nhận được tư vấn và không để mất thời gian của quý vị. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này ở một chỗ khác Đám thầy bùa đang ôm khẩu súng cướp được Chạy xuyên qua cánh rừng Ra một khu đất trống Ngầm mặt nhìn lên bầu trời Thấy mây đen vẩn vũ Khắp nơi âm u Một tên cây đắng nói Mông sen Chả lẽ chúng ta để chúng nó cướp bất địa bàn à Ngài nhìn xem Chúng ta cũng có súng mà Lão già độ 70 Tên mông sen đang ngồi trên tảng đá Ưỡn ngực thẳng lưng Ở trên vai còn có cả một con tinh tinh Chắc cũng chỉ mới đẻ được vài tháng Đang bới bới đầu bắt cháy Mặc dù tóc của gã cũng cột lộn Còn được mấy sợi Đôi mắt híp lại Nheo xuống nhìn khẩu súng Ở trong tay Nét mặt khinh khỉnh Cậu cho Đức Thế Tôn Để cho yêu vương cánh giữ khó sách Giết chết chúng nó đi Vì dám xâm phạm lãnh địa chết Còn súng Đối với tao chỉ là thứ rắc rưỡi. Con đường đưa tao đến trường sinh bất tử. Chỉ có thể là nỗi khổ đau của những kẻ ngu rút ngoài kia. Bọn đàn em đứng vây quanh. Nghe thấy đại ca nói như vậy thì đào mắt nhìn nhau. Cố nhịn cười. Trong lòng đang muốn bốc mộ tổ nhà đại ca lên mà chửi. Mồm thì bảo là không sợ súng. ấy thế mà lửa đang ấm, khoai đang ngon. Lại bị súng nó chĩa vào đầu. Cuối cùng vẫn phải ôm đầu chạy như là chó đứt xích Mông sen chỉa tay ngoác ngoác Đưa súng đây Mấy thằng đang đứng nghe vậy thì giật mình nhìn nhau Không biết là đại ca mình định làm gì Nhưng chúng nó vẫn làm theo Đón lấy súng Mông sen dơ lên ngang tầm mắt ngắm nghế một hồi Do là ẩn tu trong rừng mấy chục năm trôi rút cho nên thế giới bên ngoài Đối với thằng cha này hết sức xa lạ Lão nghĩ nát ốc Không biết là cái cục sắt này Được bọn phù thủy bên ngoài nó phù phép kiểu gì Mà nó gây gớm thế Tiện tay đưa luôn khẩu súng Cho con tinh tinh đang ngồi trên vai Rồi ngoạc mồm <cười> Mày mệt rồi Mày thư giãn một tí đi Thả lỏng Thổi sáo cho Trinh Trè nghe Nó sẽ mua súng cho chúng mày xem <cười> Mấy thằng nghe xong Thì trốn mắt nhìn lão già mả mẹ Cả đám chỉ muốn sông lên bóp cổ lão Địa bàn bị mất Không lo Lại bây giờ Tối nay biết ngủ ở đâu trong rừng rú hoang vô Lang thang bên ngoài Thì không khác gì là mang quà để biếu bầy thú hoang Thế mà bây giờ lại còn bày trò với con khỉ Dù tức lắm nhưng không thằng nào dám chửi đại ca cả Cuối cùng một thằng hậm hực rút trong người ra cây sáo Được làm từ xương gióng chân bò hay trâu gì đó Hoặc cũng có thể là của người Đưa lên mồm thổi tu tu Tiếng sáo vang lên Mấy thằng còn lại vỗ tay như là đánh nhịp Con tinh tinh nhe răng Cầm tay vung khẩu súng Tụt xuống khỏi vai người được cho là ông bố đỡ đầu Nó ngả nghiêng đi đi lại lại Lâu lâu nó đưa khẩu súng qua đầu Múa tít thò lò trước tiếng vỗ tay rào rào Có lẽ là vì mông sen Thỉnh thoảng vẫn bắt nó múa gậy Để làm siếc hay sao ấy Một thằng to con Nhìn con khỉ rồi cho ý kiến Này Chúng mình sáng tác ra môn võ thuật mới Từ cái loài này Nhìn nó múa những đường điêu luyện kia kìa Đẳng cấp vãi Đang múa hăng say thì bỗng nhiên Con tinh tinh thế nào mà nó tự nhiên dừng lại Nó lên đạn đánh tạch một phát Có lẽ bởi vì Nó cũng đã có lần nhìn thấy Con người lên đạn Rồi sau đó Nó ngóc ngón tay vào cái cỏ súng Xoay tít thò lò Lập tức Súng đã lên nòng 30 viên còn nguyên si chưa mất viên nào Tiếng khẩu súng ho sù sụ Khạc ra những tia lửa đùng đùng Tiếng nổ làm cho con vật hoảng hốt Quay người bỏ chạy Nhưng tay vẫn cứ siết chặt cò Nòng súng quét một vòng Ba thằng đứng gần Lập tức lĩnh thưởng gục xuống đất Trên ngực trông cứ như là tổ ong Mông sen tái mặt vội vàng Tung người núp sau hòn đá Ngoạc mồm ra chửi Cái gì thế Con súc vật kìa cái gì thế Con tình tinh cứ thế Mà tay cắp khẩu súng hốt hoảng kêu oai oái Nhưng ngón tay lại vẫn cứ siết chặt vào cỏ Khẩu súng vẫn cứ nhả đạn đoàn đoàn Nó leo lên trên tảng đá Toan nhảy lên Cũng may mà mông sen cúi đầu xuống Vì cái giống khỉ Bọn này có tính tham lam Tay một khi đã xiết phải cái gì là siết chặt lắm. Nghe tiếng nổ hoảng quá. Nó lại càng siết chặt hơn. Ở bên này, mông sen vừa ôm đầu vừa chửi. Con ký mày định làm gì thế hả con ký ạ? Ôi giời ơi, chúng mày đâu bắt, bắt nó lại, bắt nó lại. Mấy thằng đàn em, thằng thì nép sau cây, thằng thì nằm dạp xuống đất ôm đầu. Thằng nào thằng đấy nhìn nhau, gớm. Bây giờ có cho đến thằng bố ông ra nó cũng không dám lắm sống đấy Đoạn một phát đấy Nhìn thứ ba thằng kia chưa Còn không cả dãy kia kìa Lúc này Mông Sèn nghiến răng nghiến lợi Bật dậy ngồi khoanh chân Đưa tay kết ấn Miệng ngâm nga một chàng Ở bên kia con tinh tinh đang nhảy cổ cổ Trên tảng đá, thỉnh thoảng tay nó siết lo lại đoảng một phát. Lập tức, bị chúng thần chú, con tinh tinh giít lên một tiếng thảm thiết. Thất khiếu bật máu, lăn ra đất dãy đành đạch. Con mắt trợn trắng lên, đứ đừ đừ. Bây giờ tiếng súng mới im bật. Mông sen lập tức lao đến kiểm tra mấy thằng đệ. Chỉ thấy thằng nào thằng đấy, người đã bắt đầu lạnh. Theo các cụ đi gánh muối. Lão nghiến răng ngửa mặt lên trời. Lũ khôn Tao giết chúng mày Lão co chân đá đá con khỉ Chỉ thấy con này cũng hồn lìa khỏi xác Lão nhặt khẩu súng ném đánh dầm một cái vào phiến đá Rồi thở phì phì như con rắn hổ mang Trong lòng thầm nhủ Từ giờ phải tránh xa mấy thằng tóc dài Bởi vì bọn này nó có súng Điển hình như là thằng tóc dài vừa nãy Mà mình đã cướp khẩu súng trong tay nó Rồi gây ra tai nạn Làm cho ba thằng đệ tử mãi mãi nằm lại đây Mong ước một ngày tu thành thần nối Nhưng khẩu súng Bị ném vào tảng đá đập Đánh cột một cái Vừa lúc cái cò nó cướp Chỉ thích lại thêm một tiếng đoàn Trong đám đệ tử Ở đằng xa đang lối hối lối hối lồn Cồm bò dậy Hú hồn tưởng mình thoát nạn Bỗng nhiên có một thằng đứng khựng lại Ừ Ừ Đại, đại, đại ca Em Em Thằng này cúi súng nhìn ở trước ngực mình Nó đã được đục một cái lỗ Trông cứ như là cái ruột bút bi Đang từ từ loang rộng hơn Rồi nó đổ vật sang một bên Cuối cùng chết tốt Cả đám hú hết hồn hết vía nhìn sang Mong sen thở dài Thôi thôi thôi thôi Tao không chơi với cái này nữa Chơi với cái này nó khó điều khiển lắm Thằng đệ còn lại là thằng chủ quán bán sương động vật. Bây giờ mới thấy hoàn toàn an toàn. Mới thò đầu khỏi chỗ nấp, gión rén tiến lại gần đại ca. Hai mắt mở to, đau khổ nhìn bốn thằng đồng đội nằm ở trên đất. À, à, thưa thầy, bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Hay là... Nó chạy đến vổ lấy khẩu súng, tháo băng đạn ra xem một hồi chán nạn. Ném lại chỗ cũ, mông sen bảo. Súng hết đạn rồi. Ờ dạ vâng hả. viên cuối cùng thầy vừa tặng cho thằng kia. Thầy ơi. Thế bây giờ mình làm sao đi. Mông sen đưa tay lên trời gầm lên một tiếng. Làm cho chim chóc trong rừng. Giáo rác bay lên hoảng loạn. Bỗng nhiên từ trên tay của lão tụ lại. Hai luồng khói đen. Lập là lập lờ. Trông hết sức ghê giận. Đám đệ tử biết ngay. Là sư phụ của mình đã động nộ cho nên nép vào một bên. Một khi mà thầy nổi giận thì phép của thầy còn đáng sợ như là súng vậy. Trên bầu trời một tia chớp rạch ngang tầng không, chiếu rọi cả khu rừng. Cơn mưa ầm ầm kéo đến. Trong mặt mưa có hai bóng người lầm lũi tiến sâu vào rừng. Theo sau có những bóng người kỳ dị thoát ẩn thoát hiện. Ở trong chùa hoang lúc này bọn cậu tẩy đã đánh cho thằng bé con áo vàng te tua. Không còn sức để mà nhập vào ai được nữa. Cậu mới ngồi xổm xuống hất hàm. Sao? Thì dậy đi. Mày dậy nữa tao xem nào. Cái kia Còn cái thằng béo béo kia kìa. Nhập vào tiếp tao xem nào. Mày nghĩ mày là ai Dành còn Vắt mũi chưa sạch Why? Thấy không phỏng vấn được gì Từ cái thằng này Cậu nâng tay ngang tầm mắt Chuẩn bị tung chiêu đánh cho nó tan hồn phách Môn phọt chạy đến cười khí khí Cậu ơi bình tĩnh Giết nó làm gì cho nó phí Hay là cho con yêu tinh nhà mình Nó thịt Dù sao con yêu tinh cũng đang bị thương Cậu thu tay lại Ờ một cái Môn Phọt cười hiếp mắt, móc ra cái lọ đựng vong, mở nắp thả con yêu tinh. Từ trong cái lọ, phụt lên một làn khói trắng, cùng với tiếng cười the thé của ả đàn bà đáng sợ. Nó bay lượn mấy vòng thị Uy rồi đáp xuống, thành bộ dáng người đàn bà cao đến hơn 2 m tóc tai bù xù, hốc mắt sâu thăm thẳm. Nhìn thầy Môn Phọt, thầy Môn Phọt biểu môi chỉ về con vong áo vàng của mày cả đấy. Học đi cho nó khỏe ạ Mụ yêu tinh Nhìn sang thì mắt của mụ sáng như là rìu hâu Gặp gà con Mụ lao đến vồ lấy đứa bé Chỉ nghe những âm thanh chín chít vang lên Cứ như là mèo cắn chuột Cuối cùng đứa bé lắc mình Hiện ra chân thân là một con trồn lông vàng Mấy thầy nhìn một màn này Thì lắc đầu lẻ lưỡi Mò tùng cảm thán À lùi đúng, đúng là thâm sơn cùng cốt thấy sự này Cái gì cũng có thể xảy ra Ê chúng nó tu luyện ở đây Đến yêu thú cũng đắc đạo Tài thật Từ sâu trong đại điện Phía hành lang tối đen như mực Lại vang lên tiếng xích sắt len khen Cậu Tẩy và Môn Phọt vừa nghe Thì giật mình nhìn nhau kinh hãi Môn Phọt ú ớ Này sáp linh nhì đây Tiền sử nó chứ Không lẽ là chùa nào Cũng có chân giữ một con sáp linh nhì hay sao Chết rồi Đám đồng già và lâm sẹo vừa tỉnh Đã lại ôm chầm lên nhau Cùng với ông Miến Nép vào đằng sau lưng Thều thảo <cười> Sắp Sắp lên nghi Quỷ quỷ màn đầu là cái loại, loại Tà vật mà xứ này chưa có thầy bùa nào Đủ đủ sức đối đầu đâu Ôi trời ơi, ơi Tao xem phim tao biết mà Tao xem phim tao biết Đồng già mặt mũi tái xanh Cứ nghĩ đến quỷ man đầu Là cái giống quỷ Mà có mỗi cái đầu thôi sao Trong đầu của lão cũng hiện lên Những cái bộ phim ma mà hai ông cháu Cùng hay xem Đúng là con ma gì có mỗi cái đầu Ở bên dưới dính theo nguyên cả một cái mớ lòng phổi phì phà phi phèo Trông đến là khiếp Hay đi hút máu ăn cất động vật Lão mềm nhũn cả tay chân Năm năm Tành hình này không ổn dở Con quỷ này hình như có mỗi cái đầu Lò bày như bề làm hai Quá quá mà có pháo cao xạ ở đây cũng không bắn được Đừng nói gì là mấy khẩu súng đẻo Chạy Lâm sẹo rúm gió cả tay chân run cầm cập muốn đái cả ra quần Nhìn sang thầy môn phọt Thèo thào Nhưng mà chạy đi đâu Khắp nơi là rừng rú thế này Không khéo gặp con chân khổng lồ lúc nãy Thì cũng chết Môn phọt thò tay Vút mái tóc như là nghệ sĩ Sang một bên, đâm đâm mắt nhìn vào hành lang Nghe thấy hai thằng già đằng sau nó ồn ào, thì quát Chúng mày cầm mẹ cái mồm vào Mất trở tự quá Đoạn tay của lão lâm lâm lấy sợi dây phép Nhìn ở bên kia cậu tẩy đứng sừng sững Hai ông mo cũng nhìn nhau, mo tùng khẽ hỏi À lui, quỷ đầu man là gì? Sao nghe lạ thế? Nó có ghê như là con mạ cô dâu không à phỏa Môn Phọt vung vẩy sợi dây phép Ghê lắm tại phép 72 Như là tô nộ không nó xong lão đảo mắt nhìn sang mụ yêu tinh Này con dành Mày đi Đi vào thám thính xem tình hình thế nào Con mụ yêu tinh mồm miệng Vẫn còn đang nhai chóp chép liền đứng dậy Thấy thầy Phọt xui mình đi tế thần Thì giật mình Đưa chẳng mắt đen xì nhìn qua lão Nó lắc đầu lè lưỡi rồi hóa thành làn khói Chui tọt vào trong cái lọ đựng vong Cái giọng choe choe Chợ búa của nó còn vang lên Mẹ thằng già nhá Hóa ra là mày dụ bà ăn một miếng Rồi mày muốn xui bà làm gì thì làm à Có cái cục cướp Môn phọt mặt ngắn tũn Đám cậu tẩy cùng hai mo nghe xong Mặc cho trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này Mà cũng không nhịn được cười Thầy phọt mặt đỏ tiếc tai Ngoạc mồm ra chửi con ma mất dậy Mẹ con ăn hại Ở nhà thì ta quái ta quái Sáng mới này thì như con rùa ruột đầu ấy. Một gỗ khí lạnh từ trong hành lang Đen tối Phả vào mặt mọi người Đồng già và lâm sẹo Đứng ở bên cạnh ông miến địa chất Khẽ dùng mình lâm sẹo thổ thể. Ôi ZP hay là ai là tao bị trùng gió nhỉ? Cậu rảo bước tiến lên phía trước hành lang tối om. Mọi người cùng với mo tùng vội vàng hô. Alo, cậu đi đâu đấy? Đứng đây chờ cho nó ra tốt hơn cậu. Đông già bỗng nhiên thấy bên ngoài có hai bóng người lưỡng thững đi vào. Lão dùng mình tái mặt, năm năm năm. Có ma đấy. Có bác ngoài kia kìa Súng đâu Súng đâu Lập tức chốt an toàn được gạt xuống Hai thằng già chĩa súng ra ngoài Trong lúc mọi người còn đang tập trung chăm chăm vào hành lang ở bên trong Hai thằng già nó xiết cỏ nhà đạn Những tiếng đùng đùng chói tai vang lên Khói bay mù mịt khét lên lẹt Đám cậu tẩy giật mình Đờ đẫn cả người quay ra nhìn Ở bên ngoài Thầy trò nhà mông sen Đang đi dì dầm nói chuyện Xuyết nữa bị đồng già và lâm sẹo Nó bắn thủng như là tổ âm Hai thằng cha tái mặt Lộn người nép đằng sau cột đá Mông sen lúc này mặt như là đổ vôi Lầu bầu chửi thằng đệ Sao mày bảo là Có có cái mối gọi là khẩu súng Thì bị mày lấy rồi Nó nó bắn bằng cái gì kia Đạn trong bóng tối Vẽ thành những đường đỏ rực Bay cứ veo veo Găm vào cây cột đá đồm đột Đô đệ của Mông sen lắp bắp. "Tự con có biết gì đâu. Hay là hay là bọn này là người của của của của của, của lực lượng hòa bình quốc tế thì nó mới trang bị đến tận chân răng thế này chứ." Monfort có chân lao đến, hất tay lão đồng, trợn mắt. "Tiến giờ chúng mày thừa đạn à? Làm gì có ai đâu mà bắn? Hai thằng chúng mày cứ như là chó cắn răng ấy." Cậu thở hắt ra một hơi Nhìn mấy thằng già lắc đầu ngao ngán Rồi quay lại nhìn vào hành lang Trong không gian u tối Xuất hiện một vẹt trắng mờ đục Nó cao cỡ người trưởng thành Đang đứng im lềm Tựa như đang quan sát ra ngoài Thế nhưng bị một bức tường vô hình nào đó Khống chế không đi thêm được Ở ngoài kia Mông sen nấp đằng sau cột đá Một hồi lâu Dì dầm thảo luận với thằng đệ tử Chốt lại rằng chắc chắn bọn này là điệp viên rồi. Chỉ có thể là điệp viên thì chúng nó mới được trang bị vũ khí gớm như vậy. Lão ngó đầu nhìn vào bên trong. Ngọn lửa chập trờn lúc mở lúc tỏ. Đủ soi sáng cảnh vật. Nhìn thấy cậu tẩy, lão lầm bẩm Mày đi vào đi. Vào trong đấy mà xem. Tao thạch mày đây. Ở trong nhà, đồng già sau khi dòm dò ở ngoài. Không thấy bóng dáng của ai Đoán có khi vừa rồi là mình nhầm thôi Lão gión rén kéo cậu tại sang một góc Lão ghé tay xì xào xì xào Chỉ thấy cậu trợn mắt Cậu Tẩy quay sang nhìn lão như khó hiểu Đông già nhăn nhở Ô okay, kìa Cậu buồn cười thật đi nhỉ Dài hải phòng Một chiếc lá rơi Cũng làm con hoảng sợ Con ma nó dọa con Con này sợ cái chóa gì. À, con này đốt cả loại nhà con ma. Con có súng này này. Súng này. Mồm nói. Tay của lão còn thò thò vào thắt lưng. Móc ra quả na. Rút chốt. Đoạn quay lại ra hiệu cho bọn Lâm Sẹo. Lâm Sẹo hiểu ý gật đầu nhìn mọi người. Ừ, ừ, tất cả ra ngoài. Để cho hai chuyên gia liều mạng. Cảm tử làm nhiệm vụ. <cười> Thấy có biến, cậu và mọi người cũng làm gì còn sức đâu. Cả đám cuống cuồng chạy bổ nhào ra ngoài. Thầy trò nhà mông sen đang ở bên ngoài còn ngơ ngác. Sao bọn này nó hủng hục chạy ra thế? Thì bỗng nhiên bên trong vang lên hai tiếng đùng đùng. Cả ngôi chùa rung lên bẩn bật. Bị quả na nó công phá. Gạch cứ gọi là rơi rào rào. Bờ tường siêu vẹo đổ ụp xuống. Bụi cát bay mù mịt. Đồng ra nấp đằng sau tảng đá Quay lại cười cười Ê tế nó Ôi trời ơi ma quỷ đất gì Ông Tống cho quả na xiêm thì sụp bố Nó cả đại bản doanh chứ lì Gừm. Thầy trò nhà mông sen Nhìn thấy cái kho đựng sách tu tiên của mình Cháy thành mây khói Hai anh cha nếp ở đằng xa Mà ruột gan cứ như là bị rội cồn 90 độ Muốn sông ra để sinh tử với bọn này. Thế nhưng mà khổ. Chúng nó đeo súng kia kìa. Chúng nó còn dắt đầy na thắt lưng kia kìa. Già thì không khéo. Nó nhồi quả na xiêm vào mồm. Cậu và đám buôn phọt nhìn một bàn này thì há hốc mồm. Trợn mắt không nói lên lời. Ông miến địa chất thì ân hận vô cùng. Bởi lẽ ông nghe theo lệnh sắm toàn đồ chơi hạng nặng. Giao vào tay một bọn phá hoại Ông nheo nheo mắt Lầm bẩm đếm Mẹ thằng còi kia Nó vẫn còn đến mười mấy quả na Nó treo ở quanh người Còn chưa tính thằng béo với thằng tóc dài Lại thêm cả hai thằng cha dân tộc nữa Chết chết Thế này thì không khéo nó làm cỏ cả khu rừng Ông lầm bẩm Các sếp ơi Hay là mình mình mình đi chỗ khác Chứ mà kiểm lâm ở ngoài kia Họ nghe thấy Họ đi máy bay Họ đi máy bay Họ dùng súng sáu nào họ bắn tên lửa xuống thì chết đi Thấy cả đám người toan rời đi Lão mông sen nhuốt không trôi cục tức Chạy vòng ra trước mặt đám cậu tẩy Nép đằng sau bụi cỏ lau Khoanh chân gì dầm niệm phép Thằng đồ đệ đằng sau như kiểu là chợ duyên Cả hai thầy trò cứ thế gì dầm gì dầm Một lúc Gió khẽ thổi lên Trong những tán cây, tiếng của bầy quạ ráo rác bay về. Đoàn người cậu tẩy nheo mắt, môn phọt cũng lầu bầu chửi. Tiến sử, chắc chắn là qua thằng giờ trò rồi đấy. Anh em cẩn thận nha, thằng thầy bùa đấy đang ẩn nấp đâu đây đấy. Âm thanh của hai thầy trò mông sen vẫn cứ gì dầm niệm chú. Từ trong đống gạch ngói của ngôi chùa bị đổ nát, tiếng người dì dầm phát ra tựa như có rất nhiều người. Bọn cả hai phe đều ngơ ngác, mông sen dừng niệm chú ngây ra nhìn nhau. Còn bên phía cậu tẩy cũng đã nghe thấy âm thanh gì dầm nói chuyện, thì không biết là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất cả đều quay mặt nhìn chầm chầm vào đống phế tích, bỗng nhiên phụt một cái. Ở trên đống gạch đổ vỡ còn đang mù mịt Xuất hiện một bóng người Thế nhưng cái đầu lại là đầu thú Còn chưa kịp nhìn rõ là con gì Thế nhưng có thể thấy Ở trên tay của nó cầm cây đinh ba Trông như kiểu là của thần biển Poseidon Theo sau thì nguyên cả một lũ trẻ con Đứa nào đứa đấy Đều cầm một ngọn nến Bốc lên ngọn nửa Lửa cháy xanh lè lè hết sức quỷ dị Mông sen vừa nhìn thấy thì tái mặt Chết trà rồi Sao lại gọi ra con quái thú canh cổng địa ngục thế này Ở bên kia Đám cậu tẩy cũng trốn mắt nhìn sinh vật kỳ quái Cậu lầm bọng Ông Phò đây con, con con này là con gì thế Sao sao tôi chưa gặp bao giờ Lâm sẹo thò cổ lên Ờ các thầy ơi Sao cứ nhìn vào đống gạch vụn Có, có cái đếch gì đâu Chả là các lão Vốn là người trần mắt hột Đâu có thấy ma thấy quỷ đâu Bỗng nhìn Cậu tẩy không đáp Mà rũi chân Mọi người nhìn vào thì dùng mình Từ bao giờ Bọn trẻ con đã chạy đến Chúng nó túm lấy chân của cậu Trên tay của lũ trẻ cầm ngọn nến Lập lòe như là nến chiêu hồn Các thầy nhìn thấy rõ lắm, môn phọt lập tức nhảy vội lên niệm chú. Ôi, ôi, chết cha rồi, cái bọn này ghê quá, nọc khá, nọc khá, nọc khẹp, xin a bủ, bủ, Tay của thầy môn phọt nhanh như chớp, múa may quay cuồng, vùng sợi dây phép vụt xuống một đứa trẻ con ở gần nhất, miệng quát liên tục xin a Dây phép cứ thế mà xé gió, lập lòe dáng đánh đốp một cái ngang người đứa trẻ. Thằng bé này rú lên một tiếng, ngọn nến tắt lụm, sau đó nổ tung, hóa thành muôn vàng con đong đóng bay đi. Cậu Tẩy nhận ra, trên tay chân của bọn này vẽ đầy bùa chú. Sau đó, liền vận lên pháp nhãn, biết ngay ở trong đống đổ vỡ gì, ngôi chùa cổ này, có mộ cổ. Những hình vẽ trên tay chân đám trẻ chính là bùa trấn hồn, để không cho hồn phách của chúng nó đi đầu thai. Ở bên kia tắt thầy đang đại khai sát giới. Vung phép lia lịa. Mỗi một động tác ráng xuống là một đứa bé bị tan hồn lạc phách. Cậu kêu lên. Này! Công ơi! Chúng nó vô tội! Bọn, bọn này là vong dẫn hồn thôi! Sở dĩ cậu nói vậy. Bởi cậu nhìn thấy những hồn ma trẻ con này hoàn toàn không có sát khí. Chúng nó vô hại. Nhiệm vụ của chúng nó ở đây là cầm ngọn nến dẫn hồn. Để dẫn hồn phách của những kẻ xâm phạm vào lăng mộ Đi lòng vòng ở trong mộ cho đến khi kiệt sức đến chết mà thôi Suy cho cùng thì khổ Bụt không lên tòa, gà không mổ mắt Có lẽ vừa rồi đám đồng già đã đánh thủng lăng mộ Sập luôn cả hầm đá Cho nên bọn này nó bật chế độ tự vệ Cậu quay sang đám lão đồng thì hốt hoảng Ôi giời ơi ờ, ông Ông đồng với ông Lâm đâu? Ông Yến Ánh mắt của cậu quét ra xung quanh Thì thấy ba lão đang lững thẫn Đi theo ba đứa trẻ con đang cầm ngọn nến xanh Dẫn thẳng đến chỗ đống gạch đổ nát Cậu vội vàng chạy qua Bọn muôn phọt cùng với hai mo đang đánh hăng say Thì rú lên Cậu ơi, trở với Ba lão vừa đánh vừa lui Mò Tùng cầm cái liềm phép bổ tứ tung Ôi hê Chưa trận nào đánh nó sướng tay thế này Sùng ô Bọn này nó còn đông hơn cả ma rừng Ở chỗ bình Đồng già bên kia vừa lững thững Chui vào khe nứt ở dưới lòng đất Do vụ nổ Cậu ngó vào Ông Đồng, ông Lâm, ông Đồng Thấy không còn súng đạn uy hiếp Lão mông sen lúc này nhún vai chạy ra khỏi chỗ nấp Đứng cách cậu chỉ vài bước chân Ánh mắt hẳn học Thằng kia Mày phá sách phép của tao Đốt chỗ ở của tao Tao sẽ cho mày xuống địa ngục Mấy thầy nhìn sang mò sùng Chiếu đèn pin lên người mông sen Cậu vừa thấy trên người thằng này treo ở trên cổ Là là, là nanh hổ, nanh lợn lòi Cùng với những cái túi vải nhiều màu sắc Cậu nhận ra Đây chính là chùm cuối rồi Bắt được thằng này hẳn là sẽ cứu được em Hồng rồi Cậu nghiến răng nghiến lợn Mày nói cái gì Bố mày không hiểu Mày đến đúng lúc lắm Đã thấy hôm nay tao cho mày biết Thế nào là Việt Nam anh Hùng Cậu dặn dò bọn muôn phọt vài câu Thế bảo bên dưới là mộ cổ Mấy lão già mắt sáng lên như đèn pha Muôn phọt hưng phấn thầm nghĩ Đã là mộ cổ thì kiểu gì Trong đó chả có vàng bạc Kiểu này không khéo giấc mơ thành chủ tịch Phật Cách không còn xa Lão lập tức nhún người nhảy vào trong hố Mo sùng và mo tùng cũng cầm đèn pin lao vào theo Hai mo tiếp đất chỉ thấy trong này lạnh cứ như là mùa đông Mùi ẩm mốc sọc ra Môn Phật Vừa mới nhảy xuống đất Đằng sau đã nghe có tiếng gọi À ô Phật ơi, ô Phật, ôn đâu rồi Mò sùng giật mình Thấy trên đầu có bóng ma xuất hiện Nó bay qua đặt bay lại ừ, Tùng ơi Tùng Ở trên đầu có ma Trên đầu có ma Ma quạt trần Ma quạt trần Mò tùng giật mình Kéo mò sùng lộn ra Chiếu đèn pin lên Nào có phải là ma Nãy Muôn phọt nó nhảy xuống Sau đó Nó dẫm vào vụn nước Nó theo đảo Nó bật lên Loàng hoàng thế nào Mắc bố nó cổ vào cái dây leo Thành ra bây giờ còn đang bị treo Như là con chó Cái dây siết cổ lão cứ nghẹn ứ còn đang ẳng ạc, vùng vẫy. Thấy vậy Mo Tùng vội vàng vung cái liềm chém đứt dây leo. Môn phọt mới rơi bịch một cái xuống đất. Lão lồm cồm xoa cổ. Ôi, tí thì chết. Mẹ thật sự, tao, tao gặp ma cây chúng mày ạ. Nó thỏ tay nó cuốn tao. Mo Tùng soi đèn pin chỉ chỉ. À lui, ma cây cây gì? Dây leo thôi. Ba thằng già còn đang hỏi han nhau Thì thấy trên đầu rào rào Ngẩn đầu hét lên có quỷ Lập tức cả ba tung người né tránh Chỉ thấy dầm một cái Thằng mông sen bị cậu đánh cho lộn cả xuống đây Nằm rũ rượi trên mặt đất Lão bỏ dậy ôm ngực phun ra một bống máu Mắt trước mắt sau thấy có ba bóng mà hồn đứng bên cạnh mình Lão vội vàng rụt người lại hét lên ở Cô mạ, cô mạ Đéo mẹ Chủ nhà mà lại sợ ma Lão tung người bỏ chạy Bây giờ các thầy mới nhận ra Hoàn già ngõ hẹp Cứ bên này tưởng bên kia là ma Ở bên kia Cậu còn tung người Vẫn còn đang tiếp tục đánh Cậu tung người xoay một vòng Đá thẳng vào mang tay của thằng chủ quán lưu niệm Đang chắp tay niệm chú Thằng này rú lên một tiếng Bay văng ra như con diều Lăn lông lốc trên mặt đất Sao thế? Mày! Mày! Mày! Nó trợn mắt lắp bắp chỉ vào mặt cậu Mày không phải là người Không ai có thể chống được phép định hồn của tao Cậu lúc này lạnh lùng Từ trên thân của cậu bốc lên một luồng huyết khí Vô cùng đáng sợ Toàn bộ phép thuật bùa chú của hai trẻ trò mông sen Đều bị chặn ở ngoài luồng sát khí Cậu túm lấy cổ nó nghiến răng nghiến lợi Mày bắt vĩa vợ tao phải không? Mày chết với tao Thằng kia thì cứ phun ra một chàng tiếng bản địa Còn cậu thì nói tiếng Việt Thành ra hai bên cứ thế mà che che chửi nhau Tức mình Cậu vả cho thằng này vài phát Đến tối tăm mặt mũi Bày quả bày khỉ Bị thầy trò mông sen làm phép Định đến tấn công cậu Thế nhưng bây giờ thấy sát khí của cậu bốc ra Chúng nó đậu im trên cành cây Không còn nào cự quậy Mạnh như là đại ca của chúng nó Còn đang bị canh đánh cho kêu meo meo kia kìa Thằng chủ quán lưu niệm Bị cậu vả cho đến nỗi Răng môi lẫn lộn Máu me trong mồm nhổ ra lại thêm Cả mấy cái răng cửa Cuối cùng nó chắp tay Van xin dối rít Cậu chẳng quan tâm Cậu túm tay nó bẻ gậy đến cạnh một cái Lúc này sát khí đã bắt đầu nổi lên Cậu thúc khỉu tay lên ngực nó Thằng này cứ thế mà ôm ngực Lăn ra đất kêu ỏng ọc Tha cho tôi tha cho tôi Cậu có hiểu nó nói gì đâu cứ nghĩ là nó lầu bầu Nó chửi mình đấy Cậu trợn mắt Bây giờ trên khuôn mặt của cậu Đột nhiên hiện lên những đường hoa văn Rất kỳ quái Răng của cậu nghiến kèn kẹt Xem ra là cậu đã giận thật rồi Nói chứ động vào ai Tin sư bố mày Động vào em hồng của tao thì mày chết Mơ mơ hồ hồ Âm khí từ trên trán của cậu tẩy Tụ lại Thành hình chữ quan Cậu lạnh lùng đưa tay Họa mấy nét trên khuôn mặt Của thằng chủ quán lưu niệm Tao không hiểu tiếng mày nói Nhưng trước mắt tao cứ phế phép mày đi Để cho mày từ nay về sau Hết cơ hội hại người Cũng may là tao tha chết cho mày đấy Liệu mà sống tử tế Chỉ thấy bàn tay của cậu lập lòe, chữ quan ở trên trán lué sáng Thì lập tức lòng bàn tay của cậu hiện lên một chữ phán Bàn tay chộp xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu của thằng chủ quán lưu niệm Thằng này tự nhiên điếng hồn cả người giật đùng đùng Nó ngửa mặt lên trời nó hét thảm thiết Bày quả đứng xem từ nẻ đến giờ hoảng hốt vỗ cánh bay rào rào lên bầu trời Lũ khỉ ở trên những tán cây Cũng hú hét gọi nhau Truyền cảnh chạy trốn mất dạng Thằng chủ quán lâu niệm Ngã vật ra đất Tay chân thoát lực Thất khiếu dỉ máu Nhưng vẫn còn giữ được cái mạng Nó lắp bắp Mày giết tao đi Mày giết tao đi Giết tao đi Tao Tao tù luyện sắp thành tiên rồi Mà mày Mày Mày... Ở bên dưới Các thầy đang đuổi theo mông sen chạy như chó tuột xích Lòng vòng qua các dãy hành lang Như mê cung Mồm trời Thằng ghê Đúng là Chúng bố giết mày Chúng bố giết mày Mông sen đã bị trọng thương Cụp đuôi chạy khập kha khập khiếm Trong lòng vô cùng ân hận Đang yên đang lành Tự nhiên lại lao ra thi đấu với thằng thanh niên làm gì Tưởng rằng là mấy thằng già kia nó tài phép Thằng thanh niên dễ ăn Trẻ như thế chắc cùng lắm chỉ làm đệ tử Nào ngờ thằng này tài phép nó mạnh nhất Bị nó đánh cho trọng thương Lộn cổ xuống đây Lại gặp phải cả mấy thằng già này nó hành cho khốn khổ Chạy được một đoạn Bỗng nhiên mo tùng vấp phải thứ gì đó Ngã sóng xoài Lão lồm cồm bò dậy chiếu đèn pin thì giật mình thấy dưới chân mình là một bộ xương khô mặc quân phục Trên đầu đội cái mũ sắt nhìn qua hình quốc kỳ in trên áo mở nhạt thì nhận ra là cờ Mỹ Ba thầy ngơ ngác Ờ sao bảo là mộ cổ mà mà lại có bọn này nhỉ Hay là bọn này nó cũng xuống đây tìm, tìm của vật báu nhỉ Ba lão già nhìn nhau Đắc ý Nhưng cũng ngơ ngác Chưa hiểu tình hình thế nào Đoạn nhớ ra nhiệm vụ chính là đi tìm lão đồng Vội vàng chiếu đèn pin Thấy dọc hai bên hành lang Rộng 2 m Cao 3 m Khắp nơi là xương người ngổn ngang Nhìn qua thì thấy là hai cốt của binh lính Mỹ Mo sùng đẻ lưỡi rụt cổ À lui Bọn này cho vào nồi nấu cháo Thì có mà phải được Đến cả mấy cân cao Ê chúng nó đi vào lối nào mà chết nhiều thế Cuối hình lang nghe tiếng hét rú lên Nhận ra ngay là của Lâm sẹo Lập tức cắt thầy không ai bảo ai Tay Lâm Lâm vũ khí lao đến Môn phọt gào lên Lâm, Lâm ơi Mày đâu rồi, Lâm ơi Chạy huỳnh Huịch một lúc Ba thầy dừng lại trước một cánh cổng Dưới ánh đèn pin chiếu lên Chỉ thấy cánh cổng này dường như được làm bằng đá xanh Hai bên cổng có hai bức tượng Thân người đầu thú nghe nành trợn mắt uy nghiêm lắm Mò tùng ú ớ À lui Hình như là mình chạy đến âm phủ rồi chú mày ơi Cái cửa này giống cửa âm phủ lắm ư Từ hành lang chuyển đến cơn gió lạnh thổi ủ ủ Mấy thầy chiếu đèn pin Nhìn thì giật mình Bởi ở xa xa có đoàn người Toàn là phụ nữ Ăn mặc cổ quái Trên tay của mỗi một người đàn bà bưng một ngọn nến xanh lẻ Từ đâu xuất hiện Cảnh tượng hết sức quỷ dị Làm cho mấy lão già há hốc cả mồm ở lui Ở nhà thì chỉ đi cúng ma rừng ma gà Sạc đây gặp toàn ma quỷ quái lạ thế này tủ ơi sợ lắm Bọn người kia đi đến cuối con đường u ám Rồi biến mất Cứ như kiểu là chúng nó đi xuyên qua bờ tường vậy Môn phọt nuốt nước bọt Tay cầm đèn pin Lê lê trên vách tường Dưới đèn thì chỉ thấy vách tường được làm bằng đá Từng khối từng khối được cắt gọt Vuông thành sắc cạnh Hoàn hảo Mấy thầy phải trầm trồ khen công nghệ ngày xưa Nó cao siêu thật đấy Ở trên mặt đá Có vô số những tranh minh họa Khắc kể quái Mo Tùng nheo mắt quan sát À lui Bọn này nó vẽ tranh gì Mà trông cứ như là đây đang đi làm hội Môn Phọt cũng xem Với 6 năm kinh nghiệm đi trộm mộ Hồi còn ở bên Trung Quốc Ra sống vào chết Có thừa Lão nhìn bức họa một người đàn bà đang cưỡi voi Xung quanh có vô số dân chúng đang quỷ lệ Đây là bức tranh miêu tả lại Lúc sinh thời của con mụ chủ mộ Anh nhà mình không khéo phát này giàu to rồi Mộ này không vương công quý tộc Thì vàng cũng phải tính bằng cân Thầy tiến lại chỗ cánh cửa đang đóng im im Ở trên vách cũng vẽ lại cảnh chiến tranh Có hai vị tướng cưỡi ngựa cầm cung Mo sùng tò mò Sao lại có cảnh đánh nhau này Rốt cuộc thằng cu ngồi trên lưng ngựa là chủ mộ Hay con mẹ cưỡi voi là chủ mộ Môn phọt phóng mắt quan sát Không đáp Cậu tẩy lúc này tung người nhảy xuống hầm mộ Vừa tiếp đất cậu ráo giác nhìn quanh Chỉ thấy ở đây Những thông đạo dài không có điểm cuối Ngóc ngách đan xen như mạng nhệ Cậu đưa tay bắt pháp Mở ra Phượng nhăn ấn Lập tức âm dương pháp nhãn chiếu dọi Cậu có thể nhìn rõ mọi thứ hơn Từ ngã rẽ có bóng người lướt qua đánh veo một cái Cậu giật mình Ai? Đứng lại Dứt câu cậu co giò vọt theo Phóng mắt nhìn dưới mặt đất la liệt toàn là hài cốt Cậu dùng mình lo lắng cho an nguy của mấy láo Đang chạy thì cậu khựng lại Nhìn chăm chăm Trước mặt cậu ở giữa thông đạo có bóng một người đàn bà Cao bất thường Đang đứng im lìm chắn đường Cậu chậm dãi dảo bước Đôi mắt hiếp lại quan sát Khi chỉ còn cách vài bước chân thì bất thình lình Người đàn bà quay phát lại đối diện với cậu Hai mắt của người đàn bà lập lòe trong bóng tối Như là có điện Trên tay bừng ngọn nến xanh lẻ lè, lè Cậu tẩy vừa nhìn vào ngọn nến trên tay của con mụ này mà ngao ngán Ngọn lửa màu xanh chứng tỏ là âm khí quá nặng Nó phải đến cữ ngạ quỷ rồi chứ chả chơi Đã thấy thì hôm nay Tao đại khai sát giới Tao gặp ma giết ma gặp quỷ giết quỷ Không chờ cho đối phương hành động Cậu nhún người Tay tung phép Lao qua chộp lấy nó Khi tay cậu chộp chúng Thì bóng ma tan tảnh dơ dụng là tả Ngọn nến vụt tắt Là người giấy à Sao chúng nó lại làm người giấy ở đây nhỉ Sau lưng chuyển đến âm thanh cười khủng khủng Cậu giật mình quay lại Cách cậu vài bước chân Xuất hiện một ông già Nhỏ thó như là đứa trẻ con Người lùn Lão già này tóc tai trắng toát Thân hình nhỏ bé Nhưng tay chân lại to bất thường Vừa nhìn thì cậu biết Cái thứ này từ đâu mà ra Cậu cười nhếch mép Mày chọc nhầm người với bố mày rồi Gác lại chuyện người giấy một bên Cậu hung hăng trộp đến chỗ lao già Lão già tí hon cũng không khách xáo Nhảy lên Vách tường như thế mà lão bám vào Lao vun vút Lão quay phát người lại vồ xuống cậu Cậu nghiêng người né tránh Nhận ra đối phương ra đòn cực kỳ tàn độc Cú táp vừa rồi chính là muốn đánh nát yết hầu Cắt động mạch cổ Mình mà trúng đòn này thì cứ như kiểu là con gà bị cắt tiết Chỉ có đường mà đi bán mối Đúng là giống bà quỷ Không thể nhân nhượng được với mày Lão già cười Khanh khách Tiếp tục trồm về phía cậu Mắt xanh lè lè Lúc này răng nanh đã mọc dài ra Cậu tẩy lộn một vòng tránh đòn Phẩy tay một cái Từ trong ống tay áo của cậu Bắn ra một sợi dây Cuốn chặt lấy người lão già Sợi dây cực nhanh co lại Lão già bị sợi dây chói cho đến nỗi Không tài nào cự quậy được Phép thuật cũng không thể thi triển. Lão hốt hoảng khi thấy người thanh niên đã đứng sửng sững ngay trước mặt. Ánh mắt của người thanh niên trầm xuống lắc mình một cái. Từ đằng sau lưng người thanh niên xuất hiện một bóng người khác. Bóng người cao to lừng lững, hai con mắt trợn lên trông như là hai cái chuông. Nhe răng trợn mắt, trong mồm phun ra khói lửa phì phì. Lão giả kêu lên che che. Tiếng kêu như là khỉ Chính xác Đây chính là một con khỉ trắng Tu thành tinh Mà đi ra ngoài tắc yêu tắc quái Con khỉ tinh đưa ra trước mặt cậu Xoay xoay một cái vòng cổ tay Vỗ một cái Chỉ thấy con mắt của con khỉ tinh trợn trắng Nó kêu lạc cả giọng Cậu Tài bây giờ cười ha hả Mày có đấu lại được tao không Mày có đấu lại được tao không Vừa nói lập tức bóng người cao lớn Từ đằng sau lưng cậu Dít lên một tiếng Một luồng lửa phun ra kèm theo khói mù mệt Thiêu đốt con khỉ tinh Con khỉ cứ thế vặn người kêu che che Xem chừng là đau lắm Cậu tiếp tục dồn phép vào chân Đá ngang cho nó một cái Tiếng dậy gãy xương kêu lên răng rắc Con khỉ đập vào vách tường rơi xuống nằm im Từ trong người nó một cái bóng xanh mờ ảo Chui ra bay lởn vẩn Rồi cuối cùng tan ra thành môn mảnh Cậu lắc đầu. chúng mày chết rồi. Mà còn xây lăng tầm rộng rãi. Tốn bao nhiêu tiền của thế này. Cái bóng to lớn từ đằng sau lưng cậu. Từ từ nhập vào trong người rồi biến mất. Đang đi bỗng nhiên từ một ngã rẽ. Có tiếng nổ vang. Đất trời rung chuyển. Đất đá trên đầu cứ rào rào. Tựa như sắp sập hầm. Cậu lập tức lần theo nơi phát ra tiếng nổ. Có tiếng... Vỗ cánh bay rào rào Cậu giật mình quay lại Thì lại thấy là một con rơi Nhưng con rơi này màu trắng toát Nó to như là con gà đang đuổi theo cậu Lại cái gì nữa Chỗ này là vườn bách thú ấy, Sao thế Cậu cúi đầu xuống Con rơi bay vụt qua để lại một mùi tanh hôi lợm rộng May mắn con rơi này bay một mạch Không quay lại Chứ mà không thì nó cũng như là con khỉ Cậu sở tay lên tóc Thấy dính bầy nhảy như là phân rơi. Cậu hẳn học. Nhất định là tao sẽ túm được mày. Chạy thêm một hồi ở trước mặt xuất hiện ánh đèn pin loang loáng. Có mấy bóng người chạy ngược lại chỗ cậu. Ôi dồi cậu ơi chạy nhanh lên chạy nhanh lên. Nghe tiếng quen thuộc. Sau đó lại là âm thanh tre tre. Năm ơi chỗ này là chỗ nào thế? nằm ơi. Cậu mừng rỡ nhận ra là ba lão đang chạy đằng trước. Theo sau là một bóng người điên cuồng đuổi Trên người kẻ này có vô số hồn ma quấn thân Cậu hồ, ông Đồng, ông Đồng, ở bên này này ông Đồng ơi Nghe tiếng của cậu, lâm sẹo và đồng già cùng với ông biến điện chất Cả người bê bết toàn là phân rơi, bốc mùi hôi thối Lào đảo chạy tới, đồng già đã rú lên Ôi, Cậu ơi cứu mê, hộ giá mê Cậu lao như tên bắn chạy đến trước mặt Thấy các lão nguyên vẹn không xứt mẻ Thì mới thở phào Quét mắt nhìn cái bóng đang truy đuổi các lão Thì mừng dơn Đây chính là lão Mông Sen Thì ra lúc xuống đây Bị đám thầy phọt lùa cho chạy trối chết Mông Sen chui rút lung tung tìm đường ra Không ngờ lại gặp đúng bọn lão đồng Đang đứng bên một bờ vực Do địa chấn tạo thành Mông Sen biết mấy thằng này Nó đang bị quỷ dẫn hồn Chuẩn bị nhảy xuống vực Lão định mặc kệ Thế nhưng nghĩ lại liền đi giải quỷ ấn, toàn câu hồn vía của ba thằng này để phục vụ cho việc tu tiên. Nào ngờ vừa giải ấn xong thì lập tức đồng giả nó rú lên, lo lôi luôn cả quả na xiêm ra để trả ơn cứu mạng. Chính là hai tiếng nổ khủng khiếp vừa rồi. Mông sen may mà còn lộn vào nấp sau tảng đá, giữ được cái mạng nhưng cũng ù hết cả tay. Lão rút cây gậy đen bóng dài 1 mét. Trên thân đầy bùa chú Chuyên dùng để hút linh hồn người mà truy đuổi Đồng già lúc này chạy chối chết Cuối cùng may mà gặp cậu Tày ở đây Cậu gạt đám đồng già Nheo mắt nhìn mông sen Hoàn già ngõ hẹp Bây giờ mới chạy được không? Rồi sau đó nhìn vào cây gậy trong tay Thấp thoáng mơ mơ hồ hồ Ẩn hiện những gương mặt Cậu biết ngay cây gậy này chính là dùng để giam giữ hồn vía Mông sen ngơ ngác Sao cái thằng này nó không có đèn Mà nó đi băng băng như giữa ban ngày Mặc dù ở đây tối tăm như vậy Lão cảnh giác Nhìn vào ánh mắt của cậu Lão dùng mình Trước đây cứ nghĩ Ở trong tu luyện pháp Có mình là mở được mắt âm dương Sắp sửa thành tiên lên trời ấy thế mà gặp một thằng danh con trông cái mặt thì non trèn trẹt Nào ngờ Nó lại còn bắt được cả Phượng Ấn Mà mở ra pháp nhãn Đồng Già nấp đằng sau lưng cậu Bây giờ đã có chỗ dựa Liền nhòm cổ lên trời Thằng kia Quá cậu ông ở đây rồi Mày mau mau khoanh tay chịu chói Để hưởng sự khoan bê tông của các bố Mày có biết đây là ai không Thái giám tổng quản đại lội Đông sưởng tẩy mặt sắt Sẽ cho mày xuống địa ngục sông hơi miễn phí Cậu nghiến rằng, toàn quay lại bóp cổ đồng già, định sỏ xiên. Ông biến địa chất run run. Thầy ơi, sếp ơi, nó, nó đang đọc thần chú, gọi Atula canh giữ kinh thánh đó. Nó đang đọc thần chú. Lúc này đám môn phọt từ ngách nhỏ, theo tiếng nổ cũng hoảng hốt chạy tới. Đằng sau lưng các lão vô số là những con rơi vô thường đuổi theo. Nó đái lên đầu các lão, nước đái axit làm cho các lão như là phải bỏng. Chạy được một đoạn, ba thằng rẽ vào một gian phòng cao vút, hướng thẳng lên trên. Môn Phọt lia đèn chui vào trong một góc tối ẩn nấp. Mò sùng và mo tùng cũng chui theo sau. Quả thực cái chuyến đi này gặp toàn là những thứ quỷ dị. Trải qua mấy phen thập tử nhất sinh. Ở bên này. Chờ một lúc ở ngoài im ắng, Môn Phọt mới thò cổ ra. Chú mày ơi! Tùng ơi Tùng ơi có, có, có, có, có, Còn sống không có, có, có, Còn sống không Mò sùng sờ sờ Thấy thứ gì rinh dính Chảy từ phiên đá ra Lão giật mình soi đèn thì hóa ra Từ nãy đến giờ mình đâu có nấp ở phiên đá Mà là một cỗ quan tài Ở bên trên chạm khắc Những hình thù hết sức kỳ quái Ba thằng già toát mồ hôi soi đèn nhìn xung quanh Bọn họ đang ở một nơi trái phải Toàn là những tượng đá Y như là người Đặc biệt là cái quan tài có dấu hiệu Thứ bên trong đang sống Lục cả lục cục Môn phọt lầm bầm Chết rồi Thứ nằm ở trong kia Chắc là cảm nhận được dương khí Nó đang định trèo ra để nó hút dương khí của bọn mình rồi Hai lão mò đưa tay ngửi ngửi Cái thứ dính ở trên quay quan tài thì gặp người nôn hoẹ bởi nhận ra là máu. Cái nắp quan tài lúc này bắt đầu lục cục chuyển động rồi lệch sang một bên. Từ bên trong quan tài hất ra cái thứ ánh sáng mở đục trông rất ảo diệu Bà lão nhìn qua thì há hốc mồm trợn mắt, vuốt mồ hôi trên mặt. Chết trà rồi chúng mày ơi, không xong rồi. Ngôn phò thỏ tay móc bùa lao nên lên dán kín xung quanh quan tài. Những lá bùa lập lòe ánh sáng thì cái ánh sáng xanh ở trong quan tài mới tắt, không gian tĩnh lặng. Những pho tượng vây quanh quan tài bỗng nhiên vang lên tiếng cười khúc khích của đàn bà hết sức quỷ dị. Trong lúc các thầy còn đang hoang mang Thì con yêu tinh ở trong cái lọ Nó ngoạc mồm nó chửi Ôi dạy ơi Con đứng đấy Chạy đi chứ không bị chết Chỉ thiết dầm một cái Khói bốc lên mù mịt Cuối cùng cái quan tài đá bị bật nắp Hất văng sang một bên Ánh sáng màu xanh lục lại bùng lên soi rõ mồm một, một ở trong quan tài Âm khí bốc lên cuộn cuộn như sóng biển Cho đến khi đám khói tản đi Ánh đèn pin chiếu loang loáng Hiện lên trong mắt của mọi người Ở trong quan tài một vị tướng Mặc áo giáp vàng lấp lánh Sau lưng khoác áo choàng đỏ Trên đầu đội cái mũ như là mũ len Cao vút Da mặt mặc dù hơi khô Nhưng có thể nhận diện được ngũ quan Đôi mắt sâu thăm thẳm Người này ngồi dậy Hít vào một hơi Rồi cuối cùng thỏ ra đầy những oán khí ngút ngàn Bà lão già hồn vế lên mây Môn Phọt thò bàn tay gân quốc Vả đánh bốp một cái vào mặt của Mo Sùng Để xác minh mình không mơ Mo Sùng bị vả thì trợn mắt À lui sao lại đánh tao lô Môn Phọt bảo Ờ mày thấy đau là không phải là nằm mơ rồi Không có thời gian giải thích Ba người lập tức ném đèn bỏ chạy Cường Thi rồi chạy Chỉ thích soạt một cái Từ người thầy Phọt bắn ra cái bóng trắng cao 2 m Lao thẳng đến chỗ cái quan tài Định tấn công con Cương Thi Thế nhưng còn chưa kịp tới gần con Cương Thi Thì mấy pho tượng cũng xuất hiện những cái bóng người Chộp lấy con mụ yêu tinh Môn Phọt và hai mo chạy ra đến cửa Quay lại thì thấy Con Cương Thi từ từ giơ tay Nó tỏa ra thi khí khủng khiếp Còn yêu tình Hét lên một tiếng Hồn thể nhấp nháy Biết chuyến này không khéo là hy sinh con pet Thầy Phọt đấm ngực dậm chân Ôi giời con dở Thế đang yên đăng lành mày ra làm nó gì à Con dở Cái quan tài dầm một tiếng Đổ lăn đổ lóc Từ bên trong vương ra vô số những vàng bạc lấp lánh con cường thì nhún nhảy huỳnh huỳnh xuống đất Nó há mồm gầm lên một tiếng Muốn đuổi theo các thầy mo tùng mặt mũi xanh như đít ếch À lui chạy thôi Cả đám vừa chạy được một lúc Thì dầm một cái Một cái tượng đá đất đứng chầu ở hai bên Đổ lăn ra chặn đường Còn cường thi lúc này vẫn đuổi theo Bầy rơi cũng bay đến chiên chít Vây quanh như chào đón tướng quân của mình Cường thi cứ một Cú nhảy về xa đến vài mét Chỉ một loáng đã đuổi kịp sau lưng Mò sùng chạy cuối cùng Cảm giác lạnh lẽo Là hơi thở của con gương thi nó phun ra đấy Ngoái cổ thì chỉ thấy còn cách vài bước nữa Mò sùng lầu bầu chửi À lui thằng này ngủ mấy trăm năm không ăn không uống Mà sao nó khỏe thi Ở đầu bên kia Mông sen triệu hồi ra vị thần Canh gác sách cổ ở trong chùa Là ba bóng ma Đầu Là một bóng ma ba đầu Hình thù quái dị Khuôn mặt như là đứa trẻ con Điểm khác thường là chỗ Hai con mắt nó to như là quả trứng vịt Trên đầu nó đội cái vương miệng Con này sở hữu làn da trắng bạch không tì vết Đôi môi thì bầm cả vào Bên dưới còn lòi ra cặp răng nanh nhọn Con này vừa xuất hiện đã vung tay khẳng khiêu Muốn trộm lên mông sen Mông sen trợn mắt ở thương ai Thương ai Lão nghiêng người né qua một bên Nhưng bả vai vẫn bị móng vuốt nó cào cho be bé bép Ta, ta giải thoát cho ngươi Mà, mà ngươi thì ta xấu Lão tung người lộn một vòng Chạy đến chỗ cậu tẩy Cậu co chân đá cho lão một cái Cái thằng này Trong lăng mộ này chưa đủ nguy hiểm sao Mày lại còn gọi ra cái thứ gì thế này Mông sen lồm cồm bò dậy Xua tay Xì nào bù bù, xin nào bú bú Cậu nghiến răng nghiến lợi Cũng chẳng biết là cái thằng này nói gì Thôi Xem ra bây giờ nó cũng kiệt sức rồi Cứ gạt cái mối thủ sang một bên Phải chiến với cái, cái con hàng này đã Chứ không thì nó thịt cả lũ Cậu ra hiệu cho mông sen làm phép cắt thứ Được cái thằng này vừa nhìn cái dấu tay của cậu thì hiểu ngay Móc bùa niệm chú múa may quay cuồng Cậu nhìn sang bọn lão đồng Cậu lui ra một tí nha Ở đây vướng chân vướng tay đấy Mông che sen thi triển phép thuật Từ trong ống tay áo Tung ra mấy con hổ bằng giấy Vừa rơi xuống đất thì hóa hình hổ thật Nó gầm lên Vô tới kẻ canh giữ sách cổ Chỉ thấy ba con quái vật Quấn lên nhau cắn xé Loáng một cái Mấy con hổ bùng cháy khét lẹt Trở lại thành hình giấy Rồi tan đi Cậu tẩy ngơ ngát nhìn mông sen Mông sen lúc này vẫn có niệm chú Phóng ra cơ man nào là đại bàng Nào là sư tử cuối cùng đều bị con yêu kia nó xé tan tành hết. Một hồi móc móc trong ống tay áo, chỉ lôi ra được mỗi hình giấy con chim sâu. Lão lắp bắp: "Kareng karop, sinabubu la me kê kê kê." Vừa nói vừa dơ hình con chim sâu lên. Nghe thích kê kê cậu đoán à, chắc là nó hết hàng rồi. Nó nói là nó còn con gà, con gà. Lúc này từ trong tay áo của một ông sen Bỗng nhiên động động Mông sen rú lên một tiếng Một con rồng nhen anh mô vuốt gầm gừ Lao vụt ra Con rồng hướng lên đỉnh đầu Nó ngửa cổ như thị huy Cậu tẩy nhìn thấy một cảnh này Mà cũng há hốc cả mồm Ây cha cha Ghê nhỉ Lại có cả rồng dòng... Mông sen vừa thấy Không ngờ là mình lần này Vượt phép Lại gọi được cả con rồng ra nó sướng nó cười hành khạch lão xua tay sinnabu sin lo lòng à à Long Long là rồng cậu lầm bẩm ở mày giỏi mày giỏi mày gọi được cả rồng con rồng ngửa cổ gầm thét ghê gớm lắm rồi lao vút lên cậu tẩy gật gù oài thật hoài thật chắc là chắc là sẽ đánh được với con yêu tinh kia Thế nhưng con rồng vẫn cứ bay Nó bay thẳng lên Mông sen liền lập tức bắt pháp Muốn điều khiển con rồng Sina, Sina À, à Con rồng vẫn bay Bay vút hạc thẳng lên trên Rồi bay mất Đất đá rơi ẩm ẩm xuống Cát bụi mồ mệt suýt nữa chôn sống cả cậu cùng Mông sen Ôi giời ơi Mày làm phép cái gì thế? Cậu tẩy trợn mắt quay sang. Ôi, sao rồng kiểu gì mà lại chạy thế? Đã đánh đâu mà chạy? Có lẽ là vì con yêu quái ba đầu kia khiếp quá cho nên con rồng nó sợ. Nó chạy. Bóng con yêu quái ba đầu. Từ từ xuất hiện rõ hơn tiến lại. Sáu cặp mắt đỏ ngầu, nhe nanh há mồm, dơ móng vuốt chụp đến mông sen. Cậu túm cổ mông sen ném sang một bên, cứu lão một mạng. Con này vô hụt thì trồm đến chỗ lão đồng. Lão đồng thì không thấy toàn thân của nó. Chỉ thấy sáu con mắt lập lẻ sát khí. Lão rú lên. Ôi, ôi, cậu ơi cứu con. Cậu ơi cứu con. Mông sen vùng gậy phép. Ném đánh vèo một cái trúng lưng con quái vật. Nó dít lên quay phắt lại nhìn lão chầm chầm. Cả người nó bày ra một tư thế kỳ dị. Mông sen cũng chắp tay mồm ngâm nga. Rũi. Trong ống tay áo Từ trong ấy bay ra vô số những lưỡi dao vun vút phóng tới chém lên người con quái vật Con quái vật hung hăng sông lên Bất chấp dao kiếm Vô thẳng và mông sen Cậu tẩy đứng một bên lúc này cũng ra tay Sợi dây vàng từ đằng sau lưng cậu Vụt tới Quấn luôn lấy đầu con quái vật Cậu giật mạnh nó ngã ngửa vật ra đất Nhanh như chớp con quái vật này bật dậy vươn tay Thành ra thế kéo cò với cậu Cậu tẩy lào đảo Bước đến trước mặt con quái vật Thấy nó chuẩn bị há to mồm Muốn nhai đầu mình Cậu than khổ Ôi giời ơi là giời chứ Sao Sao cái lần này đi gặp toàn những thứ quái dị Không khéo chuyến này là thuyền trong mương Mồm than thở Tay cậu tung phép Đỡ lên đòn tấn công Khi hai cánh tay vừa chạm nhau Thì âm thanh xèo xèo vang lên Con quái vật đau đớn Nó nới lỏng sợi dây ra một chút Nó toàn quay đầu bỏ chạy Cậu tẩy trợn mắt Nào có dễ dàng buông tha Cậu nhún gửi lao lên vùng dây phép Quấn ngang hông con này Giật mạnh lại Nó ngã lăn lồng lấp ra đất Mông sen ở bên kia Chớp lấy cơ hội Tay kết thủ ấn Đứng bật dậy Nhảy lên không trung rồi khoanh chân như là mấy nhà sư ngồi thiền toàn để lên người khống chế con quái vật. Nào ngờ đúng lúc cậu vươn tay thu dây, lôi theo con quái vật về trước mặt mình. Mông sen đang ở trên không trung, miệng lầm bẩm niệm chú, nhìn xuống thì rú lên. Ấy, ấy à! Si na khe si na khe mông đít bông địt. Ngay lập tức, đang ở tư thế khoanh chân kiết già cho nên lão không duỗi chân ra để hạ xuống đất được. Nguyên si cái mông của lão hạ đánh rầm xuống. Lão lăn ra dễ đảnh đạch. Mồm của lão trời cậu Thằng kia Ây vợ đi tao rồi Còn cậu thì chỉ nghe thấy cái gì mà bù bu bù bu Nghe nó chửi Cậu đếch cần hiểu Cậu cười cười Nhìn thấy chiêu thằng thầy bùa này tung ra Thì đến 90% là thằng này Có lẽ đi sai đường nhà Phật Mà tu thành ma tăng Lôi con quái vật kia đến trước mặt Cậu phách một trưởng vào một cái đầu Chỉ thấy con này hét lên một tiếng Cái đầu vỡ vụn Mất một đầu làm cho tu vi của nó giảm đi Nó vùng sợi dây da bỏ chạy Tiếc là mày không phải thực thể Chứ không thì Ông cho mày giữ đòn Mong sen thấy yêu quái đã chạy Liền tháo chuỗi chẳng hạt Ở trên cổ Lao đến quất đánh vèo một cái Đánh cho một cái đầu nữa của con quái méo mó Hai mắt tắt lịm không còn lập lòe Cậu đảo mắt Nhìn thấy cái gậy phép của Mom Sen nằm lăn lóc cầu hất qua chỗ lão, cầm lấy. đừng để bất mợ vợ ông đang ở trong đấy đi. Đồng già vội vàng chồm lấy nhét luôn vào trong người, cáo ai, cáo. Quan còn quả quả nãi nữa này, cậu có rồng khò. Cậu Tẩy và mông sen đang thu phục Con quái Nghe thế vậy cậu chửi lão đồng đầu đất Đó mẹ trong đường hầm chật hẹp thế này Vừa nóng vừa ẩm thấp Thở thôi đã mệt Chứ bây giờ mà lão lại giật chốt na xiêm nữa Thì nó sập xuống là tan thay cả lút đi Chứ lại Cuối cùng Con quái vật bị cậu tốn cổ Dùng phép Bàn tay của cậu lập lập lè lè Trên chán Chữ quan hiện lên đồng thời ở bàn tay hệ lên chữ lực. Cú vả của cậu giống như là cái búa tạ đập thẳng vào con quái ngã lăn lóc, bao nhiêu hung hăng vừa rồi bị tàn biến sạch, bây giờ nó chỉ muốn chạy. Mông Sen ném chuỗi hạt tròng vào cổ con quái mà niệm chú. Con quái gầm rú như là bị thít cổ, nó giãy giụa rồi cuối cùng bùm một cái, toàn thân nó nổ tan thành khói bụi. Chuỗi hạt của mông sen cũng đứt, bay loảng soảng trên đất. Chờ cho khói bụi tan đi, cậu cùng mông sen ngơ ngác nhìn. Ô hay, con này thế mà nó vẫn chưa chết này. Chân thân con quái hiện ra là một người đàn bà, nhưng lại có cái cổ nó dài như là cái đòn gánh. Ở trên cổ đeo cơ man là vòng, xếp thành từng tầng. Con ả ngồi mà cái đầu cứ lắc la lắc lư làm cho đống vàng bạc lấp lánh. Mông sen quay sang Như muốn xin ý kiến cậu Qua màn vừa rồi thể hiện Thì bây giờ mông sen đã hoàn toàn thuần phục cậu rồi Cậu trợn mắt Nhìn cái gì mà nhìn Mày ở đây mày còn không biết Mày nhìn tao làm gì Bóng người đàn bà lúc này Thở phì phò như lên cơn hen Rồi từ từ tan đi Cậu nhìn chằm chằm xung quanh Tưởng rằng mọi thứ đã xong Nào ngờ Chết trà rồi là quỷ mượn xác con này nó lì thếở lẽ cậu vừa nhìn thấy trên người lâm sẹo l lậpp một cái bóng lão lập tức quay sang túm lấy cổ đồng già và cổ ông Miến xiết cho dẫy đàn đạch cậu hoảng hốt lao lên toàn thỏ tay khóa hồn để ép cung như những lần khảo vong khác thế nhưng con vong này nó thấy cậu quan nó liền buông cả ông miến và lão đồng rồi lập tức bỏ chạy cậu trời Thằng xẻo bị ma nhập rồi. Ôi dồi ôi. Quả thực là phức tạp mà. Ông Miến sợ hại lắm rồi. Không khéo chuyến này về ông phát điên. Một tay cậu sách cổ thằng Mông Sen đang đứng ngờ ngác. Một tay lôi theo đồng già rồi thúc giục ông mến chạy. Mông Sen cũng cứ thế mà Úa a ớ. Lâm sẹo chạy được một đoạn Thì vừa hay ở đầu bên kia của đường hầm Gặp ngay đám môn phọt Vừa nhìn thấy lâm sẹo Môn phọt hô lên Nhanh lên thằng Lâm bị quỷ chiếm sát Bởi lẽ trong mắt của môn phọt Cũng đã nhìn rất rõ Cái bóng hồn đăng nhập Ở trong người thằng Lâm Mò tùng thầm kêu khổ Đéo mẹ đằng trước cũng có người truy đuổi Đằng sau có người chặn đường Còn cường thì đuổi đến Ba người nhảy qua một bên né tránh Con cương thi lúc này theo đà trồm đến trước mặt của lâm sẹo Chết rồi Phát này lâm sẹo chết rồi ấy thế mà nào ngờ Lâm sẹo vung tay đấm đánh dầm một cái thẳng vào mặt con cương thi Nó ngã bật ngửa ra đằng sau Thế nhưng rồi nó lại dựng lên như là cây chuối Nó nhen nanh gầm gừ Bầy rơi bay rào rào trao lượn kêu chin chít Lâm sẹo khom người ngả về phía trước Hai tay vươn ra Con cương thi trồm đến thầy Phật tung sợi dây phép quấn lê tay Lâm sẹo giật sang một bên nói gì thì nói mày là người trần mắt thịt mày có xác đánh với con cương thi thì nó tiễn mày đi bán muối ngay cương thì mất đã quay phát lại này, mo sùng dán bùa lên bên vai một bên tay của cươngi lập tức bị têy liệt mo sùng cười đáp ý ông Tùng ông đã thấy chưa Bắt bọn cương thi này Cũng dễ như con ma rừng <cười> Vẽ bùa như trong phim Trong phim hay xe ý Lập tức Mo Tùng niệm phép Cầm cái liềm bổ thẳng vào lưng con cương thi Giật mạnh Cáo tràng rách tả tơi Con này đưa tay còn lại Xé cái lá bùa bị rán Vừa lúc này Đám cậu tẩy cũng đuổi đến Cậu toan vọt lên tung phép Đánh với cương thi vài hiệp Không hổ danh lúc sinh thời là tướng quân. Con cương thi này võ vẽ tài phép lắm. Nó cứ thân thoát thân thoát. Né đòn cực nhanh. Lâm Sẹo bị quỷ nhập. Lúc này đang túm cổ thầy Môn Phọt mà tát. Thầy Môn Phọt bị nó đánh cho hoa hết cả mặt mày. Mò tùng với mò sùng cũng lập tức qua hỗ trợ. Cả mấy người đè vật Lâm Sẹo ra. Nhưng mà khổ. Lâm Sẹo vốn dĩ bình thường nó đã khỏe. Bây giờ nó bị ma nhập nó dễ khỏe lắm. Nó như con châu mộng ấy. Cuối cùng, thầy muôn phọt nghiến răng nghiến lợi, liền quay sang bên cầm lấy một viên đá to, táng thẳng vào giữa đầu lâm sẹo đánh cốp một cái. Lâm sẹo giật đùng đùng, đồng thời mo sùng dán lên trên trán của lâm sẹo một lá bùa, mo tùng dán một lá đằng sau gáy. Từ trên thân người lâm sẹo, một cái bóng lao vút ra bên ngoài, tụ lại thành cái mặt quỷ với cái cần cổ dài như cái đòn gánh. Ở bên kia Cậu tẩy sau mấy đòn giao thủ với con cương thi Đấm vào người nó thì cứ như đấm vào tấm thép Mẹ nó cứng thật đấy Cát bụi mù mịt Đất đá vì trận đánh cũng sập ầm ầm Lúc này Thầy môn phọt ngẩn lên Ê, sắp, sắp, hầm rồi, sắp sắp hầm rồi Ánh đèn pin chiếu lăng loáng Bụi bay mù mịt Bày rơi lao vôn vút ra từ một con đường Kêu chóe chóe đinh tay nhức óc Cậu nhún vào tường bật lên Đá một cái Hất tung con cương thi ra Chạy Ở đằng kia có đường Bầy rơi bay đến đầu là đó có đường Cậu biết Bầy rơi này thường xuyên bay ra khỏi cổ mộ Đi kiếm ăn Cho nên chúng nó biết rất nhiều đường Vậy là 8 người chạy đằng trước Đằng sau lưng con cương thi cùng với con ma cổ dài đuổi theo Đến cuối con đường kia Mở ra là một động lớn Ở giữa có một hồ nước Không biết thông đến đâu Trên đỉnh động là một lỗ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuống Có lẽ đây chính là đỉnh núi Làm sao bây giờ? Cao thế kia thì làm sao mà lên được? Lúc này con cương thi và con ma cổ dài đã đuổi đến Khi cả hai vừa bước vào trong hang động Thì cánh cửa đá nặng nề đè sập xuống Xem ra tất cả đã bị nhốt ở đây Nó giống như kiểu là rùa nằm trong chậu Kiến bò trong chảo Cậu ngẩn mặt Nhìn những sải cánh rơi Chui qua cái lỗ thủng Cách bọn họ phải đến 5-6 mét Mà lắc đầu ngao ngán Đang không biết phải làm sao Thì mông sen đột nhiên Lao ùm xuống nước Mồm gào lên che che rồi vẫy tay Bùn à xì Ý chừng là chúng mày nhảy xuống đây Nhảy xuống đây đấy Cậu biết thằng này nó am hiểu Về ma quỷ ở đây Xét cho cùng mà nói Ma quỷ mạnh nhất ở nơi mà chúng bị chết Hai cốt của chúng nó còn nằm ở đó Lần này thì con vong nó thấy mọi thứ trong địa bàn nó chết. Nếu mà ra khỏi đây có nghĩa là nó sẽ bớt đi sức mạnh. Cả đám lao ùm ùm xuống nước, còn cậu Tẩy lắc đầu chán nản. Bọn đồng già cứ thế mà theo thẳng mông sen bơi ra xa. Lão Đồng lúc này vỗ vai Lâm Sẹo mới tỉnh táo lại cười choe choé. <cười> Năm năm, tao với mày quay lại, nêu nêu con Cương Thi đi Con Cương Thi người nó cứng đờ đờ, nó làm sao mày biết bơi <cười> Đoạn lão quay lại há mồm chỉ lên bờ Lại, lại, Cương Thi, mày có giỏi mày nhảy xuống bắt các bố Ồ, mày làm sao mà biết bơi, mày cứng đờ đờ như cô gỗ Lâm Sẹo lúc này cũng té té nước cười khanh khách Đám môn phọt và hai mo lúc này cũng tranh thủ lấy hơi Vừa rồi bị nó đuổi cho chạy đến tué khói Mấy lão giả thích thú, muôn phọt liền nghền cổ Cậu ơi, thì cậu đừng đây để cho nó đuổi nhá Anh em tôi ngồi đây thở tí Bây giờ thì cậu thầy cũng mệt lắm rồi Chúng nó nhảy xuống kia thì quả thật Là con cương thi với con ma cổ dài không đuổi nữa Thôi thì không biết làm sao, mình cũng cứ nhảy xuống đã Sở dĩ cậu cũng không thích tung phép Bởi lẽ một khi mà cậu đã phải dùng đến đại phép Thì cậu đánh chết hai con này dễ như bốn Cái điều quan trọng Là có lẽ vì tranh lệch địa lý Âm ty ở chỗ mình nó khác âm ty ở bên này Chỉ sợ là ở bên kia Âm ty họ không kịp truyền sức mạnh qua đường truyền Đến lúc ấy Ở đây không khéo mình gặp nguy hiểm Mình như là ngọn đèn cạn dầu Gặp phải bọn quái vật nữa Thì không khéo cả đám này chết toi Chi bằng là cứ từ từ dưỡng sức Thấy cậu lao xuống nước Mấy thằng già cười Khanh khách Nào ngờ con cương thi đột nhiên nhún người một cái Nhảy ùm xuống luôn Cả đám trợn mắt há mồm Ôi ôi ôi, ôi con cương thi nó nhảy thật kìa Thế nhưng không thấy con cương thi nổi lên Đồng già lắp bắp Ê, tao biết rồi <cười> Chìm luôn Chết đuối luôn Lão vừa dứt câu thì rào một cái Con cương thi nhô lên ngay bên cạnh thầy phọt Nó túm lấy tóc thầy phọt mà giật Hai lão mò cùng với bông sen cũng lập tức tung phép đánh con cương thi Con cương thi luống cuống buông thầy phọt ra Lâm sẹo vào đồng già lúc này lội nước chạy rào rào ở dưới hồ Cả đám chèo được lên bờ bên này Thì từ bên hốc đá, cái cổ dài đã lao vọt tới cậu tẩy. Cậu tẩy liền vươn tay tung dây phép quấn lấy cái cổ con ả mà dìm xuống nước. Cậu nghiến rằng nghiến lợi. Mày chết! Từ sau lưng của cậu, một bàn tay vươn ra, 5 móng vuốt sắc nhọn túm lên đầu con quỷ cổ dài. Cảm nhận được sức mạnh kinh hồn đang mãnh liệt thiêu đốt hồn phách. Con quỷ cổ dài dãy đành đạch. Cậu nghiến rằng nghiến lợi. Bây giờ thì bất chấp đường truyền từ âm ty bên nhà mình nó yếu một tí Mình cứ gọi lấy một cánh tay cho mình không gọi toàn bộ châu thân ra cũng được Bàn tay lập tức xiếp mạnh, bụp một cái Cả người con quỷ cổ dài nổ tan thành thành vạn mạnh Mùi tanh hôi, ẩm mốc Cùng với những đốm sáng lập lòe bay lên trên cửa động Mông sen nhìn thấy một màn này cũng ú ớ Mày là thần rồi Thằng này là thần rồi Con cương thi tiếp tục trèo lên bờ Nó há mồm phun ra khí lạnh Nó hung hăng trồm đến Phía cậu tẩy Mấy người lúc này tàn ra Bao vây con cương thi vào giữa Bây giờ thì là 5 đánh 1 rồi Cậu tẩy vọt lên trước Đá chống ngực Con cương thi ngã ngửa Nó đang định bật dậy thì muôn phọt Ở đằng sau tung dây phép quấn lên cổ nó Giật mạnh một cái Sợi dây phép bốc khói Mùi thịt cháy khét lẹt Mo sùng lao lên cầm cây gậy phướn Đâm thẳng vào ngực Mó đen con cương thi trào ra Cậu tẩy bảo đánh vào đầu nó Đánh vào đầu nó Mông sen lúc này kết hợp cùng với các mo Giữ chặt lấy tay con cương thi Không cho nó cỡ quậy Lúc này còn một mình cậu tẩy Miệng lầm bẩm Trên trán chữ quan lại lập lòe Từ đằng sau lưng của cậu tẩy, cánh tay hiện ra. Cánh tay rất mờ ảo nhưng tỏa ra sát khí kinh người. Từ trên tay hiện lên một chữ sát. Cậu vọt thẳng tới, toan đánh vào đầu con cương thi. Con cương thi dãy ruộng đành đạch. Quả thực là nó đau đớn vô cùng. Bàn tay kia đang túng lên đầu nó, đang siết chặt dần, chặt dần. Cho đến khi, ánh mắt của cậu Tẩy đanh lại, cậu nghiến rằng nghiến lợi. Cánh tay xiết một lần cuối cùng, cái đầu của con cương thi, nó như muốn vỡ bùng ra. Nhưng cho dù là có xiết đến mức như thế nào, xem ra con cương thi này nó cứng lắm. Mấy thầy ở bên cạnh đang giữ chặt, không biết làm nào, đuối lắm rồi, có lẽ phải buông thôi. Trong lúc mọi người đang lo lắng, thì từ từ từ từ từ, Khuôn mặt của lão đồng nhô lên hiện ra Cười nhăn nhở <cười> Lão đưa tay lau lau mồ hôi cho cậu Biết là nà cậu đang mệt Cho nên là con hỗ trợ <cười> Cậu ơi Con vẫn còn quả la xiêm lúc lái đời Cậu dùng mình Còn chưa kịp nói gì Thì lập tức đồng giả nó quay lại Cái chốt quả na xiêm Rút đánh cách một cái Lão tống luôn quả na xiêm vào mồm con cương thi Con cương thi cứ thế theo bản năng Mà nghiến quả na xiêm ken két ken két Mấy thầy vừa nhìn thấy thế Thì lập tức buông tay Cậu thầy cũng lập tức niệm phép Thu lại cánh tay mà lộn nhào ra Con cương thi thì cứ như vậy Mà nghiến răng gặm lấy quả na xiêm Chạy đi, chạy đi anh em Đồng già rú lên một tiếng Mỗi một người đều tìm một khe đá mà chui vào ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi Ngay lập tức Khi mà tất cả vừa mới tìm được chỗ nấp Thì một tia lửa sáng đến chói mắt bùng lên Đây là một loại nasim phát minh mới Mà ông Miến địa chất mua được của bọn nghe đồn là bên tận tam giác vàng Quả này nó nổ thì khiếp lắm, mà nhất ở trong hang động cự phạm vi hẹp thế này. Chỉ thấy đùng một cái đất đá rơi rào rào. Lâm sẹo lúc này nét bên cạnh thầy Phọt ôm đầu. Ôi trời ơi, trời sập rồi, trời sập rồi. Đồng già cũng thế, u hết cả đầu, inh hết cả tay. Nhưng xem ra, lão sướng quá, lão cười Khanh khách. Trong lúc mọi người còn đang mở mịt, đồng già he hé mắt nhìn thì thấy mạch một phát một nửa cái đầu rơi ngay trước mặt lão. Con cương thi vẫn còn chớp chớp mắt, cái miệng nó còn ngáp ngáp. Đồng già rùng mình. <cười> Tao hết na rồi. Mày ăn nữa thì thì hỏi thằng thằng Năm. Mọi người bây giờ mới ngó đầu lên nhìn. Con cương thi cho dù là mình đồng da sắt, thế nhưng cũng bị quả na nó nổ cho. Nửa thân trên tả tơi Đã nằm vật xuống Mùi hôi thối sọc ra khắp nơi Ừ, ừ, kìa Anh em ơi Lâm sẹo chỉ tay Vụ nổ vừa rồi nào ngờ Nó lại phá ra một hốc đá Nơi đó có bậc thang dẫn lên Cả đám liền mừng quính Hò reo Cậu chạy đến Cúi xuống nhìn rồi thở dài Hóa ra vụ nổ vừa rồi Nó ngay gần chỗ tảng đá Mà thằng mông sen nấp Thằng mông sen thì vốn ở trong rừng đã lâu Không biết đến sức công phá của quả na Nó khủng khiếp thế nào Đứng quá gần cuối cùng cũng văng mạng Cậu lầm bẩm Đấy Tài phép thì có đấy Căn cơ thì cũng đủ đấy Mỗi tội người tu luyện thiếu đi kế đức Mới thành ra cái tội này Đồng già ngó ngó lên Không phải đâu cậu ạ Cái loại thằng này cho dù có đức Thì cũng chết Tại vì sao cậu biết không <cười> Không có học ừ, Quả na nó nổ như thế Mà nãy nấp ở đây thì chết chắc chứ còn gì Đấy con bảo cậu rồi Cái việc học nó quan trọng lắm Phải có kiến thức <cười> Lúc này hồ nước bỗng nhiên sôi lên sùng sục Hồ nước chuyển thành màu đỏ như máu Bốc mùi tanh thối Cậu quay lại nhìn mà nhũn hết cả tay chân Ôi trời lại nữa à Chỉ thấy mờ mờ trên làn nước Hàng trăm thi thể nam nữ Đủ cả nổi lên Toàn thân không mặc quần áo Cậu tận mắt nhìn thấy chúng nó đang từ từ Cử động Tựa như đang hồi hồn sống dậy Chết rồi Là quỷ nước rồi Huyết quỷ nước đấy Cả đám mấy thầy trò kéo nhau ra bậc thang đá Dẫn ra bên ngoài Để đảm bảo cho Cả đám người cậu ngoái cổ nhìn lại đằng sau Từ trong cái hồ nước Vô số hộ Cái đám người kia nó bỏ lốp ngóp lốp ngóp Xem ra Là chúng nó muốn đuổi theo Sau một thời gian dài Bị dìm dưới đáy hồ Vụ nổ vừa rồi Đã kích động chúng nó thoát ra sống lại Đông ra lúc này rú lên Năm mấy năm Mày còn na mà quay lại sợ gì Lâm sẹo nghe vậy thì ngớ người Cúi xuống nhìn ở thắt lưng của mình Vừa rồi quả thực là còn nhiều hàng lắm Nhưng vì cứ chạy ngược chạy xuôi nó rơi hết May sao còn một quả móc ở đai thắt lưng Lâm sẹo liền gật đầu Chờ đám cậu đi ra Lão rút chốt quả na Rồi ném thẳng xuống Hi <cười> Chúc mừng anh em Happy birthday quả A lăn cóc cóc cóc Theo bậc cầu thang Chỉ thấy nổ đánh đùng một cái Toàn bộ hang đá bên dưới Sập ấm ấm chôn vùi tất cả Khói bụi mù mệt phụt lên Mấy thầy trò nằm vật ra bãi cỏ Thở hồn hềm Ba tuần sau, tiếng chim hót líu lo sau nhà vọng vào. Cậu tẩy rằn vặt, dù sao thì ông Miến cũng chết, mà thằng Mông Sen cũng chết. Mình thành ra mà hữu tâm nhưng vô lực. Cậu cứ ngồi thừ ở bên bậc tam cấp, ánh mắt lơ đắng, nhìn ra đàn gà đang thơ thẩn ngay ngoài sân nhà mình. Lúc này mợ hồng được cậu xử lý cây gậy phép, May mắn đã trả lại hồn phách Cứu khỏi bệnh Tay đang bừng cốc nước cam Từ trong nhà đi ra Ngồi xuống ngay bên cạnh cậu Giọng mợ buồn buồn Thôi anh ạ Dù sao thì Nó cũng là cái xấu Và lại Ông mến cũng bị ung thư gan Cũng chả còn sống được mấy nữa Anh cũng đừng ai nay quá Mà không khéo Lại sinh tâm bệnh em bảo này có khi ngày mai anh đi Vịnh Phúc cùng với em thăm gia đình hỗ trợ nhà ông ấy luôn quê ông ấy ở bên đó nghe bảo nhà vẫn còn vợ con mà em cũng chưa được gặp bao giờ thôi thì chi bằng mình cũng xem thăm hỏi cho người ta một ít coi như là để cho ông ấy cũng yên lòng Cậu thở dài Ờ Biết làm nào được Em Em ổn hẳn chứ Mỡ hồng ánh mắt long lanh Khẽ dựa vào vai cậu Em ổn rồi Hai người cứ như vậy im lặng Mỗi một người theo một tâm tư nặng nề Bỗng nhìn mỡ hồng hỏi Anh tẩy này Ờ sao Em cảm ơn anh nhé Sao lại thế Tự nhiên khách sáo Không có anh Đời em chẳng biết ra sao nữa Ờ Thì Cùng lắm thì à, Kiếm được một anh nào đó Rồi làm vợ người ta Để cho người ta mấy đứa con chẳng hạn Ai mà chả thế Không Em Em thích đẻ con cho anh cơ thì vừa vặn chứ đi một cười thì tự nhiên nói nên cứ thứ vớ, và vớ vẩn Này, cái tai. Làm gì thế? Này bỏ cái tài ra ở đằng đằng giữa thanh thiên bạch nhật đi. Ở bên kia ông hói, ông nhìn cho kìa. Ồ kìa okay, Hống, bỏ cái tai ra. thì thế một lúc sau. Lão hói chắp tay sáu đít đi vào nhà, miệng hậm hực. "Bây giờ ơi cậu ơi là cậu. Cậu không ăn thua." Gừm. Mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi lại còn chạy. Lão lẩm bẩm. Quả thực là vừa rồi, lão rình mãi chỉ chờ đến đoạn hay thì thấy cậu chạy vọt thẳng về đầu xóm chỗ nhà đồng già. Lão cứ tiếc hồi hội mãi Gớm Mỡ thơm phừng phức như thế mà cậu Sao lại thế nhỉ Chả phải tay lão Ở bên sưởng gỗ nhà lão đồng Bụi bay mù mịt Tiếng máy cưa dinh dít Kêu lên đến rát cả tay Lâm sẻo và môn phọt Đang khenh cái quan tài ra ngoài sân đánh giấy giáp phun sơn. Đồng già lúc này thì ngồi trên hè mặc áo chim cò, phanh ngực ôm cái đếu cày. Gọi thằng đệ chỉ đạo. "Tay. Đúng rồi. Huy. Đây Thằng Huy, mày đấy. Cho người nên bẻ mẹ tay nó đi cho bố nhá. Mẹ tên sư thằng này nó bô náo bô toét. Này, nhớ đừng bảo mợ Hồng Mày là con rể bố đồng nghe chưa? Con lại hậu quả cứ để bố lo. No. Biết mặt thằng Huy chưa? Bố gửi ảnh cho à. Bảo mấy thằng đàn em chúng mày Cho nó một trận dư tử vào nhá. <cười> uy tín, uy tín. Ừ. Nó náo. Nó lại dám động đến mợ Hồng. Quành chết trả nó đi. Ừ, thế nhá. Thôi, thế bố cụ máy nhá. Con rể ông Đồng, nếu mà anh em nào đã từng xem thì con rể ông Đồng có cái mối quan hệ ở bên bên mảng đen rất là gớm, không phải vừa đâu. Anh em nào mà hình như là theo dõi ở cái vụ cái vụ Lạng Sơn, ấy. Ừ. cái vụ Lạng Sơn ấy, thì con rể của ông Đồng cũng không vừa đâu nha anh em, gớm đấy. Okay. À, đến cái phần sau Thì cũng chưa chưa thể biết rõ được Là Là là, là Tim của cậu đi đâu Cho đến giờ thì cũng, cũng chưa có cái gì rõ ràng cả đó. Chúng ta sẽ Chờ đợi thôi Bởi vì là các bạn cũng biết đó Đợt này là tác giả Hà Cơ Còn còn tạo điều kiện là còn viết Tương đối nhanh đấy Chứ bạn ấy cũng rất là bận Bạn ấy cũng rất là bận Mà ai cũng thế